Dưỡng trồn thành hậu, tà mị lãnh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng Chương 166 đến 1 Đường Yên Nhi sinh nhật 1 Cơ Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Với thời gian trôi qua từng ngày từng ngày Sinh nhật của Đường Yên Nhi cũng đã đến Đây là lần sinh nhật thứ nhất của Đường Yên Nhi tại Linh Nhà Quốc Vì để cho Đường Yên Nhi vui mừng Đồng nhạc nhạc càng là nghĩ đủ các biện pháp. Ngày hôm đó đồng nhạc nhạc thức dậy thật sớm. Sau khi rửa mặt qua loa, nàng liền chui vào trong phòng bếp, bắt đầu ra tay làm bánh gato sinh nhật. Đối với nàng mà nói, sinh nhật tự nhiên phải có chuyện ăn bánh gato sinh nhật. Tuy nói chiều đại này so cùng cuộc sống thế kỷ 21 của mình trước đây thì không giống. Nhưng mà trong lòng nàng biết đường yên nhi thích cách mới mẻ Nếu như vì đường yên nhi mà nàng luộc trứng gà lòng đào Nấu mì trường thỏ linh tinh các loại thì luôn với thành ý Trong lòng thì nghĩ còn tay chân đồng nhạt nhạt cũng không có nhàn dối chút nào Nguyên liệu làm bánh gato tô sinh nhật Từ mấy ngày trước đây nàng đã chuẩn bị tốt May là triều đại này Mặc dù không giống với thời hiện đại Thế nhưng nàng vẫn có thể bù đắp được đầy đủ tất cả nguyên liệu Có trứng gà, bột mì tiểu mạch, dầu thực vật tinh chế cao cấp Kem sữa bò, đường trắng, giấm trắng, muối ăn Vờ, vờ, đồng nhạc nhạc trước hít tách ra 5 cái lòng đỏ trứng gà Nàng lại lấy một ít đường trắng, dầu thực vật tinh chế cao cấp, sữa bò trộn lẫn với nhau Sau đó chút vào chỗ bột mì, không ngừng quấy đều Chỗ lòng trắng 5 quả trứng gà Nàng nhỏ vào vài giọt sấm trắng và cho một ít muối Đánh cho sủi bọt thành bông Lại bỏ đường trắng vào Sau khi chuẩn bị tốt tất cả công việc Đồng nhạc nhạc liền bỏ bánh gà tô vào trong một cái chậu đồng Lại để bên trong chảo nó to Rồi bắt đầu trưng lên Đợi sau một lúc lâu đồng nhạc nhạc tính toán kỹ thời gian Liền lấy ra bánh gato đã làm xong Nàng lại phát huy sức tưởng tượng của chính mình Cầm lấy kem sữa bắt đầu vẽ loạn trên mặt bánh gato Sau khi đã vẽ trang trí cả chiếc bánh gato xong Đồng nhạc nhạc lại lấy ra một chút trái cây đã cắt tỉa tốt Từ tốn làm đẹp trên mặt bánh gato Đến khi rốt cuộc đại công cáo thành Đồng nhạc nhạc nhìn thấy bánh gato sinh nhật thật vất vả làm tốt, mà trên mặt đều là vẻ tự hào. Không nghĩ tới chính mình lần đầu tiên làm bánh gato sinh nhật lại thành công như vậy. Sau này, coi như nàng ở bên ngoài cung cũng có thể bán bánh gato sinh nhật nuôi sống chính mình. Trong lòng đắc ý nghĩ vậy, ở bên ngoài tiểu viện tử không ngờ vang lên âm thanh của Ano. Tiểu nhạc tử, ngươi ở bên trong sao? Nghe được là giọng nói của cung nữ hầu cận A Nô -no bên cạnh đường yên nhi. Đồng nhạc nhạc lập tức đi ra từ trong phòng bíp. A Nô, -no, ta ở chỗ này đây. Đồng nhạc nhạc vừa nói, người đã đi ra khỏi gian phòng bíp nhỏ. Đến khi A Nô -no thấy đồng nhạc nhạc đầy người lẫn mặt mày là bột mì trên mặt không khỏi sườn sốt, lập tức mở miệng hỏi. Tiểu nhạc tử, ngươi đang làm gì trong bíp vậy? Làm thế nào để cho đầy mặt và đầu cổ đều là bột mì? Thấy dáng vẻ tràn đầy nghi hoạc của A Nô Đồng nhạc nhạc đầu tiên là cúi đầu đánh giá chính mình một phen. Chỉ thấy hiện tại chính mình trên người bẩn thiểu trên mặt khẳng định cũng không có khá hơn. Nhưng mà cũng không có biện pháp, làm bánh gà tô sinh nhật tự nhiên sẽ làm cho trên người bám đầy bột. Trong lòng nghĩ thế, đồng nhạc nhạc cũng không từng giải thích nhiều hơn chỉ là bảo Ano chờ mình một lát. Còn bản thân liền trở về gian phòng của mình. Thay một bộ trang phục sạch sẽ, liền cầm lấy chiếc bánh gato sinh nhật chính mình vừa mới làm xong. Đi theo Ano tới điện đường tâm. Vào lúc đồng nhạc nhạc đi tới điện đường tâm, chỉ thấy đường yên nhi đã sớm ngồi ở đại điện chờ nàng. Chỉ thấy hôm nay đường Yên Nhi Rõ ràng là đã trải qua một hồi trang điểm tỉ mỉ Nàng mặc trên người Chính là váy dài bách điệp trăm tầng thỉnh hành nhất đương thời Trên váy theo nhiều đóa hoa nấu đơn tinh xảo Khiến cho nàng tăng thêm sức sống và vẻ sang trọng Một mái tóc dài đen nhánh đã được tiết thành một búi tóc tinh xảo Ở trên búi tóc có cắm hoa đỏ xung quanh Bên trái bối tóc còn cắm thêm một cái kim bộ riêu hồ điệp phỉ thúy Cùng với nhất cử nhất đồng của đường Yên Nhi Chiếc kim bộ diêu chân vàng có tua rua kia càng là sung sinh chập trờn Tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn vốn là xinh đẹp kia Làm tăng thêm vài phần huyến rú bất tẩn Nhìn thấy đường Yên Nhi hôm nay tỉ mỉ trang điểm như vậy Đôi mắt đồng nhạc nhạc không khỏi sáng ngời Lập tức hé mở làn môi hồng Mở miệng cười nói Yên nhi hôm nay thật là xinh đẹp Nghe được những lời đồng nhạc nhạc đã nói Đường yên nhi vốn đã chờ lâu nghe vậy Trên mặt lập tức có hơi ngượng ngập Ánh mắt nhìn đồng nhạc nhạc càng là có vẻ trách móc che đi sự xấu hổ Tiểu nhạc tử ngươi nói như vậy là nói ta mọi khi cũng không xinh đẹp sao Đường yên nhi mở miệng Ánh mắt nhìn đồng nhạc nhạc, mang theo vài phần ảnh não. Phản phất đang trách cứ đồng nhạc nhạc đã đến muộn. Đồng nhạc nhạc nghe vậy, đầu tiên là đưa tay sờ sờ cái mũi, lập tức mới mở miệng cười nói. Há hả Yên Nhi nói thế sai rồi, mọi khi Yên Nhi không tô son mà đã xinh đẹp hơn người. Hôm nay tỉ mỉ trang điểm một phen càng là khiến vẻ đẹp của ngươi nổi trội hơn tưởng như giai nhân thế này nếu như đi ra kinh thành khẳng định làm điên đảo tất cả nam nhân